Em Sang Bùi ở Cần Thơ đã donate cho kênh Youtube Việt Thảo 5 đô la. Kèm theo lời nhắn như thế này. Gửi chú Việt Thảo uống cà phê à, con làm ở bệnh viện độc quỵ Cần Thơ, nghe fake news, tức là tin giả, nói rằng chú bị độc quỵ mà tức dễ sợ. Rồi sau đó em nhắn thêm như thế này. Ai có muốn tầm soát độc quỵ thì mail về địa chỉ Sang Bùi đội quy. vn để con hỗ trợ tư vấn đi khám ở bệnh viện con làm mã thank you and I love you viettel đọc lại nghe sang bùi at đội quy. vn tìm việc là sang bùi không có dấu việc liền à, a a vòng a công như đó rồi chữ đội quy cũng không có dấu chấm vn tức là việt nam rồi bây giờ à, đó là cái tin vui đầu tiên từ việt nam cảm ơn sang bùi nha. bây giờ à, chúng ta bắt đầu vào kho tàng chuyện ma dân gian việt nam kỳ thứ bốn trăm bảy mươi một đây là chuyện bên lề một nghìn bốn trăm ba mươi một có cái tựa là nhật tháo chọn đó là nhà này có ma trong này bao gồm những cái cậu, câu chuyện viết của sơn và tùng cùng nhau để viết Thì ba cái chuyện đầu tiên Việt Thảo sẽ kể là chuyện của Sơn trước. Câu chuyện nói về bà ngoại của mình gặp ma gia như thế nào. Rồi câu chuyện nhà này có ma. Câu chuyện có liên quan tới má chồng của chị Thu Những câu chuyện của Tùng thì gồm những câu chuyện như là bóng đen đêm khuya. Rồi cái người đi ghẹo ma thì gặp ma. Câu chuyện nói về cô gái áo trắng vẫy tay chào. Câu chuyện nói về bóng ma ở nơi câu cá. Và cuối cùng là câu chuyện bóng ma đêm khuya. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái lá thư đầu tiên và uh, nhận được vào ngày 6 tháng 1 của năm 2021 tâm tình mở đầu và sau đó là chuyện. Chào chú Thảo, con tên Sơn và thằng em họ tên Tùng. Hai đứa con là fan của kênh Chuyện Ma của chú. Chúng con cùng nhau viết mấy câu chuyện gửi cho chú Thảo. Hôm nay con xin kể cho chú mấy câu chuyện đã từng gặp, những chuyện này quá thật 100% và chưa đăng ở diễn đàn nào hết. Chuyện chưa chắc rùng rợn vì nó là chuyện thật. Nhớ cái gì kể cái đó, không thêm mắm, không thêm muối, đường và bột ngọt nên nồi súp không có ngon lắm. Chuyện không hay như những tác phẩm tiểu thuyết chú ạ. Đầu tiên thì con xin kể về chuyện xưa nhất mà con biết. Chuyện này... Con nghe bà ngoại con kể lại. Và đây là câu chuyện gặp bà ngoại mà gặp ma già của Sơn. Ngày xưa, cái thời mà chiến tranh liên miên, lúc đó bà ngoại tôi còn trẻ lắm. Vì gia cảnh khó khăn, nên bà ngoại và chị của ngoại là bà Tư mới quyết định bắt xe từ Sài Gòn về Cần Thơ để mà tá túc ở nhà người bà con và cũng để tìm công ăn việc làm. Khi nói là làm, Hai chị em khăn gói bắt xe xuống Cần Thơ. Vì là giữa thập niên của thế kỷ trước cho nên nhà cửa lưa thưa, đồng ruộng thì nhiều, sông hồ thì nhiều. Vì thế khi đến nơi lời quay cả ngày cũng chẳng tìm được nhà của người bà con. Bây giờ nhìn lại trong túi thì hai bà cũng đâu có nhiều tiền. Phải để dành phần tiền ít tỏi này để ngày mai còn mua thức ăn nữa chứ. Thế là hai bà, hai bà đành bấm bụng, Mới đem cái khăn theo đó, lót, trải nằm đỡ ở cạnh cái bờ sông. Hai chị em nằm đó, chưa ngủ được, trằn trọc với tâm sự về cái sự cực khổ của chiến tranh, rồi tâm sự về gia đình, rồi về việc làm. Bây giờ không biết tương lai sẽ đi về đầu. Rồi nói gì nói đi nắng cả ngày. Lạ chỗ, ngủ cũng khó nhưng mà nó mệt quá rồi. Nói chuyện được chút xíu, hai bà cũng chìm vào giấc ngủ khi nào mà không hay biết. Ngủ cho đến nửa đêm. Cái... nghe hot nhất tại đọc